Trong lòng sơ thưa chỉ có một loại ý tưởng, đánh chết đối phương thì sẽ không còn loại vấn đề này nữa. Lúc này, hai chân hắn ta chậm rãi dùng sức, mặt đất không chịu nổi loại lực lực này. Hai chân lõm xuống mặt đất, cơ thể giấu dưới quần áo nổi lên gân xanh. Rất nhanh trong cơ thể có một luồng kinh đạo bắt đầu vận chuyển. Im hơi lặng tiếng, ai cũng không chú ý tới. Ngày lúc hắn ta chuẩn bị di chuyển, lâm phàm còn nhanh hơn hắn ta một bước. kình đạo bùng nổ, trực tiếp vọt tới chỗ sở thừa với tốc độ rất nhanh. Không có bất kỳ chiều thức nào, gần như muốn dùng kinh đạo mạnh mẽ đánh bừa với đối phương. Tìm chết! Sở thừa thấy Lâm Phạm đánh tới, trong lòng mừng rỡ. Đây đã sớm là hình ảnh mà hắn ta muốn nhìn thấy. Người dám động tay, thì ta sẽ đánh chết người. Cho dù người là đệ tử chính đạo tâm thì có thể làm gì chứ? Thuộc hạ đều đã chết, cũng nên thay đổi địa điểm rồi. Ngày lúc vào tới trước mặt sở thừa, Lâm Phạm đột nhiên dừng lại, bước chân mở ra, chân chính khỉu tay một kích bùng nổ. Sở thừa ra quyền ngăn cản. Một âm thanh kinh người bộc phát ra ngoài, sau đó chỉ thấy sở thừa bay ngược ra ngoài tựa như đạn pháo, đụng gãy cột gỗ bên ngoài đại sành, kỉnh đạo chừa tiêu nện vào trong sành. Ngày sau đó chính là âm thanh ầm ầm không ngừng. Lâm Phạm nhẹ nhàng nhảy lên nhanh chóng phóng vào trong sành, chỉ thấy sở thừa ngã trên mặt đất, một tay chống mắt đất, học ra từng ngụm. từng ngụp máu, đầy mặt không dám tin tưởng, trong đầu hiện lên một loại ảo giác. Rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Tùy của người cũng tạm được, nhưng không thầy không nói. Tố chất thân thể đủ mạnh. Với cao thủ tẩy tùy tầng ba bốn tâm thường thì một kích này đã có thể đưa hắn ta lên đường. Mà người vẫn còn tồn tại, quả thật là không tệ. Tù vị tùy tẩy tùy tầng 4 à? Trình độ giải luyện lòng cốt có cao không? Lời này của Lâm Phàm làm Sở Thường ngậm miệng không trả lời được, lại không biết nên trả lời thế nào. Lúc này trong thân thể hắn ta đã sầm cuộn biển gầm, mạch máu đều tàn vỡ, nếu lại châm đớn kình đạo kia thêm một lần nữa, tuyệt đối sẽ chết. Rốt cuộc, hắn là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Từ nhỏ dáng người hắn ta đã vạm vỡ, lại thêm khổ tu luyện công phu, sớm đã có một vài thành tựu, cao thủ tầm thường cung cấp căn bản không phải đối thủ của hắn ta. Đừng nhìn bây giờ hắn ta chỉ có tu vi Tây Tùy tầng 3, nhưng cho dù đối mắt với Tây Tùy tầng 4, hắn ta cũng không bị thua thiệt. Hiện giờ khổ tu mấy chục năm lại không chịu nổi một kích như vậy sao? Ngày lúc Lâm Phàm tới gần, Sở Thừa nổi giận đứng lên, hùng hằng vọt đến chỗ Lâm Phàm. Mà khi vừa vọt tới trước mặt Lâm Phàm chỉ thấy Lâm Phàm gần sát lồng ngực Sở Thừa, nâng lên bàn tay, nhanh như chớp đánh trúng cảm hắn ta. Tủy bóng mà động, Xuất hiện ở phía sau sở thừa năm ngón tay thanh trào Hùng hăng chụp vào xương cổ lòng cốt hắn ta Không được Sở thừa hoảng sợ kêu to Giọng điệu thấp thỏm lo âu Lúc này hắn ta đã cảm nhận được Đoạn lòng cốt thứ nhất bị đối phương chụp trong tay Nếu đối phương bóp nát lòng cốt hắn ta Vậy thật sự xong đời Ta hỏi người Người trả lời Biết không Lâm Phạm nói Biết Ta lợi hại không Lợi hại Đại càn phái người tới quấy rối hoài châu à? Đúng vậy. Hội cốt xứ? Đúng vậy. Còn có người khác sao? Ta không biết. Vừa dứt lời, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lâm phàm đột nhiên dùng sức. năm ngón tay nhanh như tiệt chớp bóp nát lòng cốt mà hắn mở ra. Đồng thời chụp về phía sau cổ, dùng sức rất nhỏ, nhấc hắn ta lên. Chỉ thấy sở thừa bay lên trời. Lâm phàm nâng đầu gối lên, hùng hẳn thúc vào eo lưng. Rắc! Một tiếng răng rắc vang lên Loại âm thanh này làm Lâm Phạm kinh hãi Khói mắt nhíu lại Suốt cuộc loại âm thanh này vẫn luôn làm người khác cảm thấy các người tê dại Dần dần Phần bụng sở thừa có máu tươi tràn ra nhuộm đo cả quần áo Đây là xương sườn nứt toác đầm xuyên qua thân thể Cơ quan trong cơ thể đều đã bị nghiền nát bởi lực lượng lớn lúc nãy Lâm Phạm chậm rãi lùi ra phía sau một bước cúi đầu nhìn thoáng qua sở thừa Hít mắt lại nhìn ra bên ngoài Thấy sư tỷ không có tiến vào Cũng không có nhìn thấy tình canh nơi này Hắn nhấc chân một cước dập vào chỗ yết hầu của sơ thừa Thu chân Chỗ yết hầu của sơ thừa đã bẹp vào trong Chết đến không thể chết lại Lâm phàm kiểm tra vết máu trên người Chỉnh thể còn ồn Ngoài mặt giấy bị lây dính máu tươi ra Thấy bảo tọa của thủ lĩnh được bao bọc bởi ra hồ Trực tiếp đi qua kéo ra hồ xuống Cẩn thận trả lò vết máu trên giấy Sửa sàn lại sạch sẽ Xoay người đi ra bên ngoài sư tỷ làm xong rồi giống như người nghĩ vậy hắn ta đúng thất là người đại càn phải tới lâm phàm đầy mặt mình cười nói ngô thành thù thấy sư đệ không sao cũng nhẹ nhàng thở ra sư đệ vậy chúng ta đi thôi không đâu hẳn là bọn họ cướp không ít hàm buồn tích lũy cũng không ít tài phú chúng ta tầm bảo cùng nhau đi nhìn xem đều giấu ở nơi nào được không được nghe người sau đó lại thấy sư tỷ móc khăn tay ra duỗi về phía mặt hắn nhẹ nhàng trả lau. sư đệ đừng nhúc nhích, trên mặt có một giặt máu, người cũng chưa chú ý tới. nghe được lời sư tỷ nói, lâm phàm nở nụ cười. cảm ơn sư tỷ. sư đệ, về sao phải cẩn thận một chút? kình đạo hộ thể không thể tiêu tán, có người chuyên nghiên cứu độc công, máu cũng quá kích độc, sau này không thể chủ quan như thế. ừm, ta biết, đã nhớ rõ. lâm phàm gật gật đầu, biết sư tỷ quan tâm hắn, hơn nữa cũng biết sư tỷ có kinh nghiệm phong phú, nhất định từng gặp qua người như vậy. Mà sở thử lúc nãy tu vi thật sự không yếu Chẳng qua ở phương diện kinh đạo Căn bản không sánh bằng hắn Và chạm kinh đạo thì thật đúng là hắn không sợ ai Sử tỷ, Ta mới hỏi dò hắn Hắn ta còn nói còn có cao thủ đại can giấu ở Hoài Châu Ta nghĩ cần phải nói chuyện này với tông môn một tiếng Rốt cuộc Hoài Châu có thể ổn định như vậy Cũng không dễ dàng Nếu bị phá hư cũng không phải là chuyện gì tốt Về chính đạo tông chúng ta Lâm Phạm nói Ngô Thành Thụ nói Sự điện là có lý, sau khi trở về ta sẽ nói một tiếng. Ngày sau đó, Lâm Phàm và Ngô Thành thù tiến pháp bên trong bắt đầu tầm bảo, vàng bạc tài phú đối với bọn họ mà nói không quan trọng, quan trọng là quá trình, một loại quá trình liên lạc ở chung. Hàng hóa bị đám thổ phỉ này cướp thật đúng là không ít, từng dùng vàng bạc tài bảo Là người xem hoa cả mắt. Bọn thổ phỉ này cũng là có chút lợi hại đấy. Lâm Phàm đếm kỹ, ước chừng có 6 dương Sư tỷ, mấy thứ này chúng ta mang đi không được, không bằng tìm một chỗ trốn. Chờ tương lai có cơ hội lại đào ra mang đi. Được thôi. Ngô thành thù vẫn chưa để mấy thứ văn bà tài bảo này vào mắt. Chỉ chút đó. Nếu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ lại làm người khác cho rằng ngô thành thù ta không có tiền. Sau đó bọn họ tìm một nơi tốt trộn kỹ mấy thứ này. Sơn môn. Sau khi dạo chơi trở về, Ngô Thành Thổ lập tức đi báo cáo chuyện đã gặp dưới chân núi. Đại Càn phải cao thủ đến Hoài Châu, hợp nhất bọn thổ phỉ hình thành thế lực không việc ác nào không làm, muốn nhiễu loạn sự ổn định ở Hoài Châu. Chuyện này không chỉ liên quan đến chính đạo tổng mà còn liên quan tới cả Bách Cường tông và Thành Nam tông. Một khi Hoài Châu rối loạn, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. quần doanh Hạc Thành không ngừng có thành viên bị thương được đưa tới. trường hắn dân luống cuốn tay chân nhân số thực sự quá nhiều cậu mày cố ngạo vì lấy lòng cha vợ mà trong đoạn thời gian này học xong một ít kỹ thuật bằng bó rất được trường hắn dân ưa thích ông ta biết cố ngạo thích khỏe nữ nhà mình ông ta rất đồng ý với việc này cũng rất hài lòng vị con rể này bảo phụ ra cho ta là được người nghỉ ngơi một chút đi cố ngạo thấy cha vợ mình đã lớn tuổi bận rộn đến bây giờ lại mệt nhọc như vậy nghĩ để ông ta nghỉ ngơi một chút hàn ta rất đội phục cha vợ vốn là phú thương ăn ngon mặc đẹp bây giờ lại không sợ vất vả vội trước vội sau cũng không biến có bao nhiêu người có thể làm được đến mức độ này trường hàn dần thở hồng hộc cũng được nghỉ ngơi một chút cũng không biến tình huống tiền tuyến thế nào triệu tướng quân triệu lãng am hiểu bài binh bố trận dụng binh như thần hẳn là có thể chống đỡ được quân đội đại cản. lúc trước những thành trì đó bị mất đi không phải tướng quân trấn thủ không được mà là không lợi hại như triệu tướng quân nếu không phải triệu tướng quân kiên trì hạt thành đã sớm bị công phá ông ta không biết triệu tướng quân có có thể kiên trì bao lâu có thể ngăn quân đội đại càn được hay không còn về chuyện lấy lại đất đài đã mất chỉ sợ đã là chuyện không thể mà phía bên đại càn người muốn chiếm lĩnh hạt thành lại vô cùng phẫn nộ đều trôi qua lâu như thế mà vẫn không thể công phá được hạt thành không biết bọn họ đang làm ăn kiểu gì Đối với hộ quân sử mà nói, cao thủ đại âm qua thật có chút khó đối phó. Đoạn thời gian trước, phái đoàn vũ Minh tiền đi giết võ giả đại âm lại không nghĩ rằng bị cao thủ đại âm chém giết. Thì thể bị trao bên ngoài, tạo thành đả kích rất lớn đối với đám võ giả đại càn. Nhưng cho dù thế vẫn không thể ngăn cản con đường bọn họ đi tới. Sau khi Lâm Phàm trở lại Sơn Môn, thì vẫn luôn tu luyện. Huyền Vũ Bí Pháp chỉ thiếu một cấp nữa là có thể viên mãn. Chờ đến lúc đó thực sự sẽ xảy ra biến hóa lòng trời lợi đất. năm tháng trôi qua trong nháy mắt trong lúc tù luyện thời gian chưa thật nhanh trong chớp mắt còn chưa có cảm giác gì mà đã qua lâu như vậy nhắc nhở huyền vũ bí pháp lên cấp phát động bạo kích gấp 130 lần điểm vạn năng cộng 130. trăm ba trong lòng lâm phàm mừng rỡ sau đó lấy huyền vũ bí pháp ra dùng nạp và đệ tam cốt sau một hồi rốt cuộc cũng thành công Lâm Phạm đứng dậy, nắm chặt hai tay. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tràn ngập năng lượng. Bà môn bí pháp xỏ xuyên có thể bộc phát ra kình đạo gấp 17 lần. Hắn chỉ muốn hỏi, ai có thể chống đỡ được? Đứng dậy, túm dây thừng nhảy lên đi về phía sơn môn. Mấy ngày sau, thành đoạt ấn. Lâm Phạm tới đây một mình. Hắn không muốn để lão quách chờ quá lâu. Lần này đến đây chính là để chủ sát Lý Sương Vận. tùy nói 30 năm trước tên này đã có tu vi tẩy tùy tầng 3 nhưng cũng chỉ mới vào tầng 3 mà thôi muốn càng mạnh thì phải rèn luyện lòng cốt chẳng sợ cho người 30 năm làm tu vi người đã tới đỉnh tẩy tùy tầng 4 không tầng 5 cũng được có gì phải sợ chứ hắn đã thăm dò rõ ràng tình hình tu luyện của người khác nếu so sánh với hắn đó chỉ là tốc độ tu luyện rùa bò mà thôi thay đổi một thân trang phục và đạo cụ thì sẽ không còn kẻ nào biết hắn là ai bị nói tư vì bản thân hắn mạnh mẽ, nhưng vẫn rất không có tình tâm gì. Lúc này, Lâm Phàm đi trên đường phố, nhìn chung quanh muốn tìm hiểu một chút tình hình. Hắn biết thành đoạt ẩn có cơ cấu ngầm, có lẽ có thể đạt được tin tức của Lý Vận Xương từ nơi đó. Đi tới, sau lưng có giọng nói truyền đến. "Lâm huynh." Chính là giọng điệu này nghe có vẻ như không quá chắc chắn. Bước trần Lâm Phàm dừng lại, quay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện người kêu hắn có chút nghiêm túc. Sau đó bỗng nhớ tới Liễu Huỳnh, Liễu Nhập Thế Không ngờ hắn lại gặp công tử Liễu Gia Thành Hà Tân Chẳng chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy Hắn đều sắp quên người này Không ngờ lại xuất hiện ở đây Hóa ra là Lâm huynh Ta còn cho rằng mình nhìn nhầm rồi Liễu Nhập Thế vội vàn tiến lên Lâu rồi không thấy Liễu Huỳnh Không ngờ sẽ gặp nhau ở chỗ này Đúng vậy Sau ngày biệt ly ấy ta đã rời khỏi Thành Hà Tân Đi vào đoạn ấn Gia Nhập Bách cương Tông nghe liễu nhập thế nói những lời này trong lòng lâm phàm sửng sốt không ngờ liễu nhập thế lại là đệ tử bách cường tông thật đúng là không ngờ được không ngờ liễu huynh lại vào bách cường tông lâm huynh con người ta vào chính đạo tông lần này rảnh rỗi không có việc gì nên tới nơi này đi dạo một chút lâm phàm mỉm cười nhìn mấy bóng người đang thong thả đi tới trong đó vị nam tử dẫn đầu có khí chất phi phàm cả người tản ra một loại khí tràn đặc thù liễu nhập thế kéo lâm phàm sang một bên nói vài vị sư huynh kia của ta Bắc Cẩn tông vị dẫn đầu đó là trưởng lão của chúng ta, Lý Trưởng lão, Lý Sưng Vật. Nghe được tên Lý Sưng vận này, trong lòng Lâm Phàm vui vẻ, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, nhìn không ra bất kỳ điều gì khác thường. "Liễu huynh, chúng ta vừa đi vừa nói, đã lâu không gặp, thật là hoài niệm." Nếu lúc trước gặp được Liễu Nhập Thế, nhiều nhất Lâm Phàm cũng chỉ nói chuyện phiếm vài câu vài hắn ta, sau đó vẫy vẫy tay, cứ vậy mà tạm biệt, đường ai nấy đi. Nhưng bây giờ không cần nói gì cả Đồng hương gặp nhau Nước mắt lưng tròng. Liệu nhập thế người chính là hảo hiểu Mà lâm Phàm ta gặp được bên ngoài Cho dù mục đích của ta là đánh chết trưởng lão tông môn các người Không có ý gì khác Hai người đi song song với nhau Lúc trước liễu nhập thế cho rằng Lâm Phàm người này rất không tầm thường Cố tình kết cái thiện duyên Tương lai gặp nhau cũng có giao tình tốt Quả nhiên Giống như hắn ta nghĩ, Lâm Huỳnh trở thành đệ tử chính đạo Tông, mà hắn ta trở thành đệ tử Bách Cơn Tông. chờ tương lai có cơ hội, nhờ Lâm Huỳnh giúp đỡ giới thiệu, vậy không phải có thể quen biết người của chính đạo Tông sao? Địa vị của hắn ta ở Bách Cơn Tông cũng không cao, tu vì có chút yếu, bởi vậy khắp nơi đều phải nghe theo sắp xếp của các sư huynh giống hết như trở thành tùy tùng. Nếu ở thành Hà Tân thì đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng không có cách nào, tiến vào Sơn Môn chính là như vậy. Không quan tâm ra thế người ra sao Hết thầy đều nói chuyện bằng thực lực Lâm phàm đã sớm khi tạc dung mạo lý xương vận Ở trong lòng Đồng thời bèn đánh bền gõ Muốn từ chỗ liễu nhập thế biết được vị trưởng lão kia Của hắn ta tiếp theo muốn làm gì Lại muốn đi đâu Muốn nhìn thử xem có cơ hội ra tay một mình hay không Quán rượu Lâm phàm và liễu nhập thế uống rượu Trò chuyện một vài việc vặt Trong lúc này Những sự hình đó của hắn ta có tới tham gia một lát Chỉ là khi biết Lâm Phạm là đệ tử chính đạo Tổng Mới nhân môn chưa được mấy năm Thì không hứng thú lắm Lại vội vàng rời đi Trong suy nghĩ của bọn họ Người vào sân môn chưa được mấy năm Thì có thể làm gì chứ Nhiều nhất cũng chỉ giống như liễu sư đệ mà thôi Không đáng để kết giao. Người bọn họ kết giao đều là cao thủ Hơn nữa phải là đệ tử nội môn Chỉ có nội môn mới đủ tư cách Cùng ngồi cùng ăn với bọn họ Loại không khí lượng người kết giao này Rất phổ biến trong Bách Cường tông. Liễu nhập thế nhìn thấy hành vi của các sư huynh cũng rất bất đắc dĩ Hẳn ta cũng không biết nên nói gì cho tốt Hẳn ta ở trong bách cẩn tâm đã lâu như vậy Cũng biết đây là không khí gì Liễu huynh, khi nào các người chuẩn bị về sơn mốn? Lâm Phàm hỏi Ăn cơm xong rồi chuẩn bị về thôi Trong đầu Lâm Phàm toàn suy nghĩ Rốt cuộc nên dùng biện pháp gì mà có thể gọi lý sương vận ra ngoài một mình Chỉ cần gọi ông ta ra được thì lập tức có thể giải quyết Sau đó, Lâm Phàm và Liễu Nhập Thế lại tùy ý nói chuyện với nhau. sau một hồi. Liễu Nhập Thế tạm biệt Lâm Phàm rời đi với đồng môn. Lâm Phàm nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, chầm tư một lát, ngẫm nghĩ. Liền đi theo ở phía sau. Nhưng trước sau vẫn duy trì một khoảng cách. Liễu Nhập Thế Lý Sương Vận thật là trưởng lão, bá đạo ủy vũ, khí chất vì phi phàm Có loại phòng phạm của người ở lâu trên địa vị cao. Đệ tử có mặt. Liễu nhập thế rất cung kính, không biết trưởng lão tìm hắn ta có chuyện gì Người lúc nãy là ai? bẩm trưởng lão, hắn đã từng là một vị bạn tốt của ta, hiện tại là đệ tử chính đạo tông Sau khi lấy xưng vật đơn giản đáp lại một tiếng thì không hỏi hắn gì thêm Liễu nhập thế cũng thành thật theo đội ngũ xuất phát về phía sơn môn Phương xa Lâm Phạm che giấu hơi thở của bản thân đứng xa xa nhìn đội ngũ bên kia rồi cúi đầu trầm tư Sau đó trước mắt sáng người Lập tức nghĩ đến một vài biện pháp Hắn nhật một ít đá từ trên mặt đất Vận chuyển kinh đạo Đẩy kinh đạo vào bên trong cục đá Cánh tay vung lên Đá phá không mà đi Mấy cục đá ẩn chứa kinh đạo này Sẽ không gây nguy hiểm tới tính mạng người Nhưng liệu nhập thấy nghĩ tới Những lời mà trưởng lão nói về hắn ta Rốt cuộc muốn biết cái gì Hoặc là nói quen biết về đê tử chính đạo tông Có vấn đề gì hay không Mấy chuyện này hắn ta đều phải nghĩ. Lúc từng ở thành hạ tận, hắn ta thường xuyên tự hỏi một chút việc, không ngừng suy nghĩ có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Nhưng mà vào lúc này, tiếng xé gió chuyển đến, lỗ nhập thấy ngừng đầu nhìn về phía bên cạnh, lập tức đồng tử đột nhiên phóng to. Lạch cạch một tiếng, đá đập trúng đầu hồn mề ngã xuống đất. Trái lại, Lý Sông Vận dơ tay bắt lấy đá, phát hiện các đệ tử đều té siêu trên mặt đất. Nhìn về phía phương xa, trong rừng rập âm ô có một bóng người đang đứng. bởi vì nguyên nhân ánh sáng căn bản không thấy rõ mặt lâm phàm tìm chết lý sương vận động chân bước một bước nhanh chóng đánh về phía lâm phàm với tốc độ cực nhanh lâm phàm xoay người lên chạy nơi này không thích hợp để chiến đấu để phòng ngừa có người nhìn thấy hoặc những tên hồn mê đó đột nhiên tỉnh lại rồi nhìn thấy mắt hắn vậy tình huống sẽ trở nên hơi khó giải thích đứng lại cho ta đừng chạy lý sương vận đuổi sát sau đó tức giận quát lớn hắn ta không biết đối phương là ai Nhưng dám can đảm ở địa bàn bách cường tâm tập kích ông ta, quả thực chính là tìm chết. Lâm Phạm không nhiều lời vô nghĩa thêm câu nào, thẳng tắp đi về phía trước. Tốc độ không ngừng nhanh hơn, cũng không phải để cho Lý Sương Vận đuổi theo. Lúc này, Lý Sương Vận rất bực bội. Tên này suốt cuộc là ai? Lại có mục đích gì? Dần dần, Lâm Phạm phát hiện cảnh vật xung quanh không tệ, đã rời xa vị trí lúc nãy, thầm thả dừng bất chân lại. Sau đó dừng trên một hòn đá được khảm trong bùn đất ở nơi này Lý Sương Vận thấy đối phương dừng bước chân lại Tốc độ cũng chậm dần Sau đó đánh giá Lâm Phàm Nhìn thấy dung mạo của hắn thì trao mày Hình như ta từng gặp người Người chính là bằng hữu của liễu nhập thế Lâm Phàm nhìn đối phương Không nói gì Đột nhiên dùng sức Hòn đá dưới chân nháy mất nứt toạc Hóa thành mảnh nhỏ khuếch tán ra bốn phía Bày thẳng đánh về phía Lý Sương Vận múa mây nắm tay, bộc phát cảnh đạo gấp mười bảy lần. <cười> Chút tài mọn mà không biết trời cao đất dày, dám can đảm động thủ, làm người chết không có chỗ trốn. Lý Sông Vận thấy đối phương dám can đảm vọt tới, Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nhảy dựng lên, mở ra năm ngón tay, cảnh đạo hùng hậu nháy mắt bộc phát ra ngoài, thì triển tuyệt học của bách cường tông. Mà ngay lúc quyền chỉ và chạm, nắm tay lâm phàm bao trùm năm ngón tay đền nhánh. Ẩm vang một tiếng, một quyền đánh nát kỉnh đạo hộ thể của Lý Sương Vận, đồng thời kỉnh đạo nghiền áp, lập tức thấy năm ngón tay Lý Sương Vận lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, bắt đầu vặn vẹo, thậm chí có thể nhìn tới xương ngón tay. Lý Sương Vận bị đập bay, đụng gãy cây to, ngẩng đầu không thể tin được nhìn Lâm phàm, sau đó lại nhìn cánh tay phải bị đánh thành bã vụn, trong lúc nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Sương Vận, có người muốn lấy mạng của người? Lâm Phàm nói mức câu đơn giản Lệnh nhanh chóng vọt tới Toàn lực bùng nổ Không dám giữ lại chút nào Sợ nhất đó là trong quá trình đánh nhau Xảy ra chuyện ngoài ý muốn Rốt cuộc ngươi là ai Lý sương vật có linh cảm không ổn Lòng cốt mở ra Ông ta có tu vi tầng 4 Về phương diện rèn luyện lòng cốt còn như tạm được Chỉ là thời gian tu luyện khá dài lâu mà thôi Tùy tính kích hoạt Kỉnh đạo quấn quanh cơ thể Bách luyện thành chân chỉ nửa khoảnh khắc cơ thể lý sưng vận hiện lên một loại nhàn sắc khác độ cứng của cơ thể được cường hóa đẩy mặt phẫn hận vọt về phía lâm phàm hai luồng kinh đạo va chạm hình thành cường khí kinh đạo ở một khắc va chạm đó chung quanh cát bay đá chạy vô số cây cối đã bị đánh sâu vào thổi hướng bốn phía lâm phàm lấy quyền đội trưởng không ngừng đánh về phía đối phương kinh đạo gấp 17 lần bùng nổ có uy thế cực kỳ khủng bố theo một tiếng rắc Kình đạo quanh thân lý sương vận sách nát, một trường bị lâm phàm đánh trúng ngực. Thần thể đột nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, một luồng sóng khí chấn động ở trước ngực ông ta. Kình đạo phá vỡ phía sau lưng ông ta, phần lưng hệt như bị một luồng kình đạo tràn ngập, trực tiếp phồng lên. Quách chính đường nhờ ta chào hỏi người. Vừa dứt lời, năm ngón tay lâm phàm khép lại thành con dao, quét ngang bổ về phía cổ ông ta, chém sắt như chém bùn. Đầu bay lên trời xoay tròn trên không trung Mà nơi bị đứt gãy thịt bằng phẳng, bóng loáng Cột máu phóng lên cao Lâm Phạm nhảy dựng lên Bắt lấy đầu Mạnh mẽ lùi ra mấy chục mét Nhưng mà vào lúc này Từ phương xa có một kinh đạo khủng bố phóng tới Chẳng chấp mắt Một bóng người nhanh chóng xuất hiện Một trường đánh về phía Lâm Phạm Cảm nhận được luồng kinh đạo hùng hậu này Lâm Phạm biết đối phương là cao thù Tuyệt đối không phải hạng người vô danh Hơn nữa tốc độ quá nhanh Không có bất kỳ cơ hội phản ứng nào Hắn vẫn đủ kình đạo Một trường đánh qua Hai luồng trường kinh va chạm Tạo thành uy thế còn khủng bố hơn lúc trước Về mặt lâm phàm hoảng sợ Hắn phát hiện giờ như thực lực đối phương rất khủng bố Lâm phàm mượn kình đạo phản chấn Thân thể lui ra sau mỗi chân rời xuống đất Nhanh chóng xoay người thoát đi Không muốn ứng chiến ở chỗ này Chạy đi đâu Bách luyện thắng giận tím mặt Bày thẳng đuổi theo lâm phàm Trưởng lão Sơn Môn bị giết, làm sao có thể mặc kệ đối phương rời đi? Lão ta rốt cuộc là ai? Trong đầu lâm phàm toàn nghi vấn, đối trọ chỉ một trưởng, hắn biết đối phương tuyệt đối không phải người thường. cảnh đạo thật sự quá hùng hậu, cho dù hắn bộc phát kinh đạo gấp 17 lần mà vẫn cảm nhận được một tía áp bức. Nếu tiếp tục dây dừa, hắn căn bản không đánh thắng đối phương, thậm chí rất có thể bị đối phương trấn áp. Cúi đầu nhìn nhẫn trong tay, vừa nãy đều đã vận dụng cái này, vậy mà vẫn như thế. dựa theo chiếc nhẫn này thêm vào có thể đã không phải 17 lần đơn giản như vậy. Đứng lại cho bản tông chủ! Bách luyện thắng tức giận hồ. Lão ta không ngờ tên này có tu vi hùng hậu như thế. Đối đùa một trưởng lại có thể thòng dòng chạy trốn, quả thực không thể tưởng tượng. Lão ta cảm thấy một bắt tên này đều có chút khó, thậm chí không có khả năng. Lâm phàm không trả lời mà tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay đối phương nói hắn nghĩ vị này rất có khả năng chính là tổng chủ Bách Cường Tông Nghĩ đến thân phận của đối phương Trong lòng hắn căng thẳng Sở suất rồi Chỉ là rốt cuộc tại sao lại bị phát hiện Nghĩ tới nghĩa lùi đó là vận khí của mình không tốt Có lẽ đối phương chỉ đi ngang qua Sau đó nghe được động tịnh đánh nhau nên lập tức chạy đến Rất có khả năng chính là như vậy Nếu không nói thế nào cho rõ loại chuyện này Lâm phàm vẫn đủ kinh đạo chạy trốn Quan sát động tĩnh bốn phía, tìm kiếm tuyến đường chạy trốn tốt nhất. Chẳng qua địa thế xung quanh vững vàng lại mênh mông vô bờ, trầm lòng rất bất đắc dĩ. Cái chỗ rách nát này rốt cuộc nên chạy kiểu gì đây? Về phần rừng núi lúc nãy thì tuyệt đối không đáng tin, tầm mắt bị ngăn cản, ở nơi đó các bạn không có khả năng ném đối phương ra. Dần dần, hắn nhìn thấy một vách núi, chậm tư một lát, cắn răng một cái rồi nhanh chóng tiến lên, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nhảy vực. Chạy trốn Theo không ngừng rơi xuống Từng trận gió gạo thét bên tay Hắn quay đầu nhìn lại Bách luyện thắng thế mà cũng trực tiếp nhảy vực đuổi theo Hiển nhiên không muốn đê cho chạy thoát Đây là không bắt được hắn Thể không bỏ qua sao Lâm phàm vẫn truyền kinh đạo Sau khi rơi xuống đất Chấn động kịch liệt truyền đến Mặt đất nứt toát Độ cao có chút khủng bố Có thể ổn định hai chân không bị ngã gãy Đều nhờ có kinh đạo hùng hậu Ngày sau đó lại truyền đến một tiếng nổ vàng Hắn biết Đối phương cũng đã rời xuống đất Không hề nghĩ ngợi mà tiếp tục chạy trốn Khốn kiếp Bách luyện thắng nghẹn một thời Vẫn luôn không thể đuổi theo đối phương Điều này làm cho trong lòng lão đã sớm nghiện một bụng hòa Nhưng từ nơi này có thể nhìn ra Thực lực của tên ấy rất mạnh Người còn đuổi theo ta Giết trưởng lão Bách Cường Tông ta Cho dù đuổi tới trần trời góc biển Cũng phải lấy chất được mạng chó của người Hội có sư đại càn ta giết một người trưởng lão của người Người dám can đảm có ý kiến hay sao chờ ngày sau đại càn săn bằng hoài châu tất nhiên sẽ tiêu diệt bách cương Tầm trước còn mẹ người còn muốn đổi trách nhiệm cho đại càn người nghĩ lão phu là thằng ngốc à cuộc nói chuyện ngắn ngủi rất nhanh đã trở nên im lặng lâm phàm biết không thể lừa gạt được đối phương có chút đáng tiếc nhưng dù thế vẫn như cũ không thể ngăn cản suy nghĩ chạy trốn của hắn nhưng vào lúc này bách luyện thắng tùy tay bắt một cái một cây to bị nhổ tận gốc đang chạy vội đột nhiên ném mạnh về phía lâm phàm Lâm Phạm cảm giác được sau lưng Chuyển đến kinh đạo đánh sâu vào trở tay đánh qua một trường Lập tức cầy to hóa thành mạnh nhỏ Bao trùm bách luyện thắng Mạnh nhỏ ẩn chứa kinh đạo của Lâm Phạm Trực tiếp bị một tầng kinh đạo vô hình Ngăn can ở bên ngoài Dần dần trời tối Lâm Phạm vốn nghĩ Cũng đã luyện đến lúc bách luyện thắng nên dừng lại Chính là hắn không ngờ đối phương còn đuổi theo Ở phía sau Quá cố chấp Loại đuổi theo này làm kinh đạo tiêu hào rất kinh khủng Cũng chỉ có kinh đạo hùng hậu như bọn họ mà có thể tiêu hào như vậy. Để những người khác thử một lần đã sống mệt như chó. Đường thủy, Đường thủy ở đâu? Bây giờ hắn chỉ nghĩ nhìn thấy đường thủy, Nơi đó là cơ hội lớn nhất mà hắn có thể đào tàu. Mà hiện giờ, cho dù bị đuổi theo chạy trốn khắp nơi, vẫn không ném cái đầu trong tay xuống như cũ. Đó là thứ phải mang về cho Lão Quách. Chuyện hắn đã đồng ý với Lão Quách thì nhất định phải làm được. Đột nhiên, hắn nghe được có tiếng nước sông lao nhanh, trong lòng lập tức vui vẻ, dồn sức lực tăng tốc độ lên. Đến loại thời điểm này, kinh đạo trong cơ thể đã tiêu hào rất nhiều. Trái lại, bách luyện thắng cũng như thế. Tù vì của lão ta quả thật mạnh hơn lâm phàm, nhưng mạnh chứ không phải biến thái. Nếu không lâm phàm cũng tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát, mà nhất định sẽ chết thảm ở trong tay của đối phương. Bách luyện thắng thấy lâm phàm đột nhiên đổi phương hướng, trong lòng kinh ngạc, sau đó nghe được tiếng của dòng nước Lập tức hiểu rõ cái gì Tên này đang muốn mượn đường thủy để chạy thoát trước mặt lão ta Bây giờ trời tối Một khi rơi xuống nước Hơn nữa với tốc độ dòng nước Rất có khả năng bị hắn chạy trốn được Sau khi nghĩ thông suốt điểm này Bách luyện thắng gầm nhẹ một tiếng Hệt như đang thi triển tuyệt thập nào đó Tốc độ trở nên càng nhanh Cách lầm phàm cũng chỉ gần mấy mét mà thôi Hơn nữa khoảng cách này Có đang không ngừng thu nhỏ lại Lâm Phạm nghe được động tĩnh ở phía sau, hắn hoảng sợ nhanh hơn tốc độ, lòng cốt điên cuồng kích hoạt lên. Đó là lấy mạng để đùa. Lập tức, Lâm Phàm nhảy xuống sông. Một bàn tay của Bách luyện Thắng đều sắp bắt được Lâm Phàm nhưng còn thiếu một chút khoảng cách. Phẫn nộ làm lão ta không hề nghĩ ngợi mà nhảy xuống sông theo Lâm Phàm Sau khi rơi xuống nước, dòng nước hùng mãnh, hơn nữa lại là trời tối, thấy không rõ tình hình lúc này, lão tà tức giận đến mức đánh mặt nước. Lão Phù nhất định sẽ tìm ra người rồi bầm thầy vạn đoạn Lúc này bách luyện thằng đã phẫn nộ đến mức tận cùng Không mấy người có thể chạy trốn khỏi tay lão tà, Mà hiện giờ lại xuất hiện một người Lão tà tức giận đến nỗi hận không thể rời sông lấp biển Chút hết nước sông ra ngoài tìm được tên kia Lâm Phàm nín thở lặn xuân đáy sông Không ngừng bơi về phía trước Hắn không biết hướng mình đang đi sẽ dẫn đến nơi nào Mấy thứ này đều không còn quan trọng Chỉ cần có thể chạy thoát khỏi tay đối phương là tốt rồi trời đã sáng tại một chỗ bờ sông không có chút nào thu hút lập tức xuất hiện một bóng người toàn thân lâm phạm ướt đẫm xuất hiện trên mặt nước sau đó bò lên bờ vội vàng nhìn về phía tây trái thấy còn nắm đầu lý xương vận thì hắn nhẹ nhàng thở ra tuy nói cái đầu này đã bị ngâm trắng bịch thật nhìn có chút khủng bố nhưng đối với lâm phạm à nói không làm mất là tốt rồi vận chuyển kinh đạo bốc hơi nước đọng trên người rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu Hắn móc một tấm vải ra từ trong lồng ngực Bằng bó kỹ cái đầu Quả mình chính đại sách đầu theo Tóm lại có chút không tốt Quan sát tình huống chung quanh Phát hiện một ít thuyền đánh cá nèo đậu bên bờ Đều là loại thuyền đánh cá nhỏ Mà bà tánh bình thường dùng để bắt cá Còn có một ít lưới đánh cá được phơi Xem ra ta đã tới một nơi chỗ xa rồi Lâm phạm trầm tư Lúc này thể lực của hắn tiêu hào vô cùng nghiêm trọng Lúc ấy dòng nước quá gấp Hơn nữa độ ấm rất thấp. cần vận công ngăn cản nếu bây giờ bách luyện thắng xuất hiện hắn chỉ có thể nói lão tử không chạy người muốn thế nào thì cứ thế đấy sau khi khôi phục một ít thể lực lâm phàm đi tới phía trước có thuyền đánh cá chứng minh chung quanh có thôn không lâu sau hắn thấy được một ít phòng ấp đứng rải rác ở bốn phía rất xa nhìn thấy một ông cụ ngồi hút thuốc lá sợi ở chỗ kia lâm phàm đi về hướng ông cụ ôn hòa nói xin hỏi là bá nơi này có phải hoài châu không ông cụ hút thuốc lá sợi nghi hoặc nhìn lâm phàm người nói gì lão bá nơi này có phải hoài châu không lâm phàm thấy như ông cụ không nghe được âm điệu đề cao không ít người nói cái gì không có gì lâm phàm rất bất đắc dĩ thôi không hỏi vẫn là đổi người khác hỏi một chút thì tốt hơn mà ngay lúc hắn xoay người rời đi Bền tai chuyển đến giọng nói của ông cụ hoài châu à Nơi này chính là Hoài Châu Lâm Phạm xoay người nói tiếp Thành Thiên cửu ở hướng nào? Người nói gì? Lại là bộ dạng này ư? Lâm Phạm lắc đầu Không hề nghĩ ngợi mà xoay người rời đi Nhưng ngay lúc hắn vừa mới xoay người Giọng nói của ông cụ lại tới nữa Nhờ lúc này đây hắn đã có kinh nghiệm Không tiếp tục giao lưu với ông cụ Ông cụ vĩnh viễn đều là ông cụ Gắt gào lôi kéo người Thành Thiên cửu à? cách phía nam không xa. lúc này lâm phàm ở lại trong nhà một bà lão. bà lão này thấy vẻ mặt lâm phàm có chút tiểu tụy, giống như rất đói bụng, bèn chủ động chuẩn bị một ít đồ ăn cho lâm phàm. còn trai ăn từ từ, còn nhiều lắm. bà lão hiền từ nói. cảm ơn bà. lâm phàm ăn ngấu nghiến, tuy nói đều là những món đơn giản, nhưng mà đồ về hắn có thể ăn no là được. ban đầu hắn chỉ đi ngang qua hộ gia đình này bà lão ở cửa thấy lâm phàm sờ sờ bụng thì chủ động dò hỏi hắn có đói bụng hay không mời hắn vào trong phòng ngồi một lát rồi chuẩn bị đồ ăn cho hắn điều này làm lâm phàm rất cảm động con trai xảo người lại tới địa phương xa xôi như vậy đi ngang qua nơi này chuẩn bị đi tới thành thiên cừu lúc này lâm phàm chính là người cơm ăn sạch toàn bộ những thứ được chuẩn bị thế đạo bây giờ không an toàn chỗ này của chúng ta khá xa rồi, lại lấy đánh cá mà sống, còn xem như an toàn. Bà lão trò chuyện với lâm phàm. Bà, người sinh hoạt một mình ư? Lâm phàm cảm thấy hình như bà ấy rất cô đơn, thấy ba trí trong phòng dường như thật là một người. Nếu có người khác, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. đúng vậy. trước kia cháu trai ở cùng với ta, sau này cháu trai ta đi tổng quân. Đã nhiều năm không trở về Nhưng hẳn là cũng nhanh thôi Bà lão nhất từ cháu trai có khả năng sắp về Trong hai mắt vẫn đục có ánh sáng lấp loài Lâm phàm cúi đầu nuốt cơm không nói thêm gì Tổng quân Bây giờ mà tổng quân thì khả năng sống sót không lớn Chiến tranh giữa đại cản với đại âm đã kéo dài một đoạn thời gian Thường vòng vô số Nếu vận khí không tốt Rất có khả năng sẽ chết trong chiến tranh Không lâu sau Cảm ơn đã chiêu đãi. Ta còn có chuyện nên đi trước. Bà chiều cố tốt cho bản thân nhé. Lâm Phàm móc một ít ngân phiếu ra từ trong lòng ngực, lặng lẽ đặt lên bàn, sau đó đi ra ngoài, xách theo cái đầu bị bao bọc bằng vải đang được bẩy biện ở nơi đó rời đi. Bà lão đứng ở cửa vẫy vẫy tay về phía bóng lưng đi xa Giờ nhớ Lâm Phàm cảm nhận được cái gì, xoay người cũng vẫy vẫy tay hướng về bà lão. sau khi biết được phần hướng, trần bước nhanh hơn, tiếp tục dông dài thì thi thể này đều sắp bị hư thối mất. bách cường tông tất cả mọi người đều bối rối, trưởng lão lý sương vận trên đường mang đệ tử trở về thế mà bị người ta ám sát, hơn nữa còn bị lấy mất đầu, quả thực chính là chết không toàn thây. những đệ tử đi theo trưởng lão trở về đều sợ hãi một trận, bọn họ bị đánh ngất. nếu tông chủ không đi ngang qua thì chỉ sợ bọn họ cũng trùng đốp thù Nhưng mà điều làm bọn họ nghĩ không rõ đó là Tổng chủ ra tay cũng không thể bắt được đối phương Vậy không khỏi cũng quá làm cho người ta không dám tưởng tượng Bách Luyện Thắng triệu tập mấy vị cao tầng lại để bàn bạc chuyện này Đây không phải là việc nhỏ Mà là ra tay với trường lão hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước Lão ta kể lại những lời mà Lâm Phàm đã nói với lão ta cho cao tầng Thế mà giả mạo cao thủ đại càn Ngay sau đó Mấy vị cao tầng trầm tư Có một người am hiểu suy tưởng phân tích rằng Việc này rất có khả năng là do triều đình làm. Mọi người vẫn duy trì hoài nghi đối với việc này. Triều đình. Chuyện này không có khả năng. Nhưng tình huống vị am hiểu suy tưởng Kiều phân tích có đạo lý rõ ràng. Bây giờ bên phía Giang Châu chiến sự liên miên, rất có thể triều đình đang hy vọng làm các sơn môn lớn ra mặt. Chỉ là dùng loại biện pháp này thật sự quá tệ. Lại nghĩ đến trò hãm hại, chầm ngòi mâu thuẫn giữa Bách Cần Tông và Hội Quốc sử Đại Càn. Nghe lời giải thích như thế, Bách luyện thắng cho mày. Lão ta cảm thấy nó rất có đạo lý Thật sự rất có khả năng Chính là như vậy Đầu tiên những năm gần đây hình như Lý Sương Vận Không có chiều chọc tới người khác Hiển nhiên không cần nói đến thủ địch Thành nàn tông và chính đạo tông Không có lý do gì phải động tay với Lý Sương Vận Bởi vậy phòng đoán của lão ta lúc nãy Đã được thành lập Nhất định là triều đình làm Không có biện pháp Cho dù biết triều đình làm lại có thể làm gì chứ Sơn môn đối nghịch với triều đình Không thể nghi ngờ chính là kẻ điên nằm mộng Cho dù bây giờ đại âm ở hoàn cảnh xấu Không đối phó được đại càn Chẳng lẽ còn không đối phó được bách cơn tông hay sao Lý sương vận à? Chỉ có thể trách người xui xẻo Nếu lâm phàm biết tình huống lúc này Tuyệt đối sẽ rơi ngón tay cái lên Có được ngoạ lòng hoặc phượng xô Thì có thể giành được thiên hạ thành thiên kiều Trở lại địa phương đã từng là nơi quen thuộc nhất Nhìn cửa thành Quen thuộc mà lại xa lạ hắn đã rời khỏi thành thiên kiều Một đoạn thời gian rất dài Cẩn thận tính toán, đều thật nhiều năm. Cũng không biết những huynh đệ khi xưa sống như thế nào. Đi trên đường phố, bên tai truyền đến tiếng giao hàng của đám lái buôn, mà đầu người trong tay hắn đã sớm bị hắn cất vào trong giường nhỏ, còn cố ý thả ra một ít vật đùi mùi để ngừa mùi hôi khiến cho người khác chú ý. Dần dần, bên tai truyền đến âm thanh. Các ông lớn đi ngang qua tiến phát nhìn một cái, đều là cô nương mới đến, vô cùng xinh đẹp. Tú bà vẫn còn bộ sáng thưa thà vùng vẫy khăn lụa trong tay, muốn tiếp đón khách nhân đi ngang qua tiến vào. Nghe được âm thanh, lâm phàm dừng bước lại xem như thế nào. Yên Vũ Cát, một nơi rất quen thuộc, vùng đất lành mà hắn từng tới chơi miễn phí, cũng là chỗ hắn bắn phát súng đầu tiên sau khi tới thế giới này. Ngắm nhìn, hồi ức. Tú bà nhìn thấy lâm phàm lướt mắt một cái đã phát hiện vị lâm phàm này có diện mạo bất phàm. Tình khí thân mười phần Cũng không giống như là những anh nông dân kia Vội vàn tiến lên Vũ mị dụ hoặc Vị công tử này tiến vào nhìn xem Các cô nương rất thích loại hình công tử như vậy Lâm phàm thì tú bà lôi kéo hắn mỉm cười nói Cảm ơn, không cần Ta là người đừng đắn Công tử cứ nói giỡn Người đừng đắn mới thích như vậy Không tới mới là người không đừng đắn tú bà liếc mắt một cái Đã nhìn thấu lâm phàm không giống người thường Sao có thể cứ buồn tha như vậy bây giờ buôn bán cũng không dễ làm có thể bắt được một người là một người thật sự không cần cảm ơn lâm phàm để cái tay lôi kéo của tú bà già đi tới phía trước tú bà thấy lâm phàm rời đi kìm nén bực bội vùng khăn lụa nói thầm lúc này lâm phàm muốn đi tìm lão quách cũng không biết bây giờ tình hình lão tài thế nào còn to lớn giống như trước kia hay không không lâu sau kình lôi mình Lâm Phạm đứng trước một tòa phủ đệ, cửa ra vào có hai vị bang chúng trông coi, đều là gương mặt mới, đương nhiên không quen biết Lâm Phạm. Mà vào lúc Lâm Phạm đang đánh giá bọn họ, thì bọn họ cũng đàn đánh giá Lâm Phạm. Tên này nhìn chằm chằm chúng ta suốt làm gì? Phương Xà Ngô Tuấn với một đám bang chúng đang bận rộn, hàn tà phát triển ở kinh lôi minh, bây giờ đã có tiến triển rất lớn. Trong mấy năm, thời gian ngắn ngủi đã trở thành một trong những cao tầng của kinh lôi minh. nhân viên phụ trách điều động và công việc lớn nhỏ ở bến tàu. trong đó có nỗ lực của trình hắn ta. nhưng đối với hắn ta mà nói, có có rất nhiều lâm là lâm tinh anh trợ giúp hắn ta. ánh mắt hắn ta nhìn về phía phụ đệ kình lôi mình. ban đầu vốn chỉ tùy ý xem một cái mà thôi. nhưng lập tức bước chân hắn ta dừng lại. vẻ mặt đột nhiên sinh ra biến hóa. sườn mặt kia thật sự rất quen thuộc. có thể quên ai đều được, nhưng điều duy nhất hắn ta sẽ không quên là một người quan trọng nhất. các bạn chúng nghi hoặc nhìn Ngô Tuấn, không biết Ngô Đường chủ bị làm sao, sao lại ngây người ở chỗ đó. Lâm Lâm Ca Ngô Tuấn có chút không dám khẳng định mà la lên. Lâm Phàm xoay người nghi hoặc là ai kêu hắn. Khi hắn nhìn thấy Ngô Tuấn thì không khỏi nở nụ cười. Không ngờ vừa trở về đã gặp được người quen thứ nhất. Ngô Tuấn thấy rõ gương mặt kia hoàn toàn hưng phấn lên, không sai, đó là Lâm Ca đã rời đi nhiều năm. Một tiếng lâm ca này của Ngô Tuấn làm những bàn chúng đó có chút sững sờ Bọn họ chuyện trọn mắt Đều nghi hoặc nhìn Lâm Phàm Tên này là ai Thế mà để ngồi đường trụ của chúng ta xưng hắn là ca Nếu không phải đây là chính tay nghe được Thì bọn họ cũng không dám tin tưởng đâu Ngô Tuấn đi tới bên người Lâm Phàm Ôm một cái thất mạnh Nói với vẻ hưng phấn ra mặt Lâm ca, trở về khi nào Vừa đi đã nhiều năm không có tin tức Chúng ta đều nhớ người muốn chết Vừa trở về đã gặp được người Tiểu tử gửi mấy năm nay thế nào? Lâm phàm nhìn Ngô Tuấn từ trên xuống dưới Sau đó vỗ bờ vai quán ta nói Thằng nhóc này được Vạm vỡ không ít Xem ra mấy năm nay rất nỗ lực Được Lâm Ca khen Ngô Tuấn ngượng ngùng gãi gãi đầu Ở trước mặt các bàn chúng khác hắn ta là ngôi đường trụ uy nghiêm Nhưng ở trước mặt Lâm phàm thì vẫn giống như tiểu đệ khi xưa vậy Không có bất kỳ thay đổi nào Lâm Ca Chúng ta vào bên trong nói đi Nếu bác tiểu thư biết người trở về nhất định sẽ rất vui vẻ Không cần Lão quách thế nào Lão quách rất tốt Vậy mà ta đi tìm lão quách Ta có chuyện cần tìm lão ta Chờ giải quyết xong mọi việc Lại ôn chuyện thật tốt Lâm phàm không quên ý định ban đầu Muốn trả lão quách nhìn thấy cái đầu người này trước Không có ý gì khác Chính là đầu này để lâu rồi Thật sự rất thối Hắn có thể cố chịu đến khi mang về Đều là bởi vì niềm tin kiên định Đổi thành người khác đã sớm vứt bỏ cái đầu này Ừ Lâm ca Ta mời người đi qua ngô tuấn bảo các bàn chúng cứ bận rộn việc của mình kế tiếp mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không liên quan tới hắn ta hắn ta chỉ nghĩ ở cạnh lâm ca thật tốt quá hoài niệm thật sự rất nhiều năm không gặp dưới sự dẫn dắt của ngô tuấn bọn họ đi vào một tòa phủ đệ lâm ca không lâu sau khi người đi bác tiểu thư sắp xếp cho lão quách một tòa phủ đệ để lão cư trú ngày thường lão quách phụ trách huấn luyện các bàn chúng mới vào kinh lôi mình ngô tuấn nói những thay đổi sau khi lâm Phàm rời đi Nói thật, thay đổi thật sự rất lớn Thế lực kình lô minh dưới sự trợ giúp của lão quách đã mở rộng ra bên ngoài Đặc biệt là con đường vận tải biển đã chèn ép không ít hải tặc Việc này nếu đặt ở trước kia là chuyện không thể làm được Đồng thời cũng bởi vì kinh lô minh thực hiện thống nhất Không có vài loại phè phái tranh đấu giống như trước kia Cái loại giống như trước kia thật sự rất không tốt Đối với sự phát triển của kình lô minh, có chỗ xấu tuyệt đối Lúc này quách trình đường nằm ở nơi đó nhắm mắt lại hát một đoạn nhạc ngắn rất thanh thản rảnh rỗi ngô tuấn muốn mở miệng lại bị lâm phàm ngăn lại lâm phàm cười thể lão quách thành thơ như thế nhéo giọng tức giận nói quách trình đường nhận lời cái chết một tiếng gầm lên chuyển tới lão quách đang nhắm mắt thành thơ nhàn rỗi nghe âm thanh như thế bị dọa đến bỏ mang lăn trốn ra phía xa trong đầu chỉ có một loại ý tưởng lại có người tới giết ta Với trạng thái bị phế bỏ như bây giờ E là ngăn không được Nhưng ngày sau đó Lão ta nghe được tiếng cười chuyển đến Lão ta ngây người vừa nhìn Thấy ngô tuấn không ngoài ý muốn chút nào Mãi đến khi ánh mắt dừng trên người lâm phàm Ngây ngừ một lát Sau đó mới phản ứng lại Là to nói Được đấy Tiểu tử này biến mất mấy năm không nói Vừa về đã làm ta sợ Cái thần xưởng cốt giả cả này của ta suýt chút nữa bị người dọa cho tan thành từng mảnh rồi Lão quách thật nhát gan. Đánh giắm à? Đó là ta bị người đánh người đánh bất ngờ dọa đến. Có bản lĩnh thì bây giờ người làm ta sợ. Để xem, mí mắt ta giật hay không? Chẳng sợ mấy năm không thấy, hai người gặp mặt vẫn giống như trước kia. Đây là lễ vật ta mà để cho ông. Nhìn xem có thích hay không? Lâm Phàm đặt cái hộp lên bàn đá. Ông nhất định sẽ rất thích. Cái này... Lão Quách nhìn hộp gỗ một chút, lại nhìn Lâm phàm một chút, Phạm phất như nghĩ đến cái gì... Vẻ mặt dần dần cứng lại Lão chậm rãi đi đến trước hộp gỗ Nâng đôi tay run dây lên Nhẹ nhàng vút về hộp gỗ Sau đó sốc lên Nhìn đến đồ vật trong hộp Đồng tử lão quách đột nhiên cò rút lại Cảm xúc dần dần kích động lên Hết tập 37 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người Vào buổi đọc truyện tiếp theo